Cái thứ đàn bà như mày đó, có chết 10 lần ta cũng không thương tiếc. Này thì giỏi nè, mày dám dụ dỗ con tao này. Miệng bà ta không ngừng chửi rủa con dâu, còn tay thì không ngừng đổ nước sôi lên người, khiến cho cô gái phía dưới phải rên rủa kêu là chồng đau đớn. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong nhà vẫn có vài người khác, là ngay đứa con gái và một thằng con trai mà họ lại không ngăn cản bà mẹ hành hạ người chị dâu. từ lại bọn họ còn không ngừng nói từng lời cay độc, cái thứ đàn bà lẳng lơ đó dùng nhan sắc đi rụ rỗ người khác như nó, mẹ cứ đổ nước sôi cho nó nát cái mặt nó ra, sau này không ai bị nó rụ rỗ nữa. một đứa con gái khác lại nói thêm, mẹ phải lấy con dao rạch cho nó nát cái mặt ra rồi hãy đổ nước sôi như vậy nó mới đã. kinh như vậy mà ba người con độc ác kiêng hành hạ một cô gái thân định mảnh mai. đang vùng vẫy trong vũng máu và cả dòng nước nóng không ngừng đổ xuống Có một lúc lâu thì cô gái gần như không còn sức để vùng vẫy nữa Đành nắm im cảm nhận mọi đau đớn từ gia đình của chồng Văn tặng Lúc này thấy cô ta không còn la hay cửa đầm Thì người con gái lớn đã lấy con dao dạch một đường dài Sâu trên lưng rồi lấy muối sắt vào Giờ thì cô gái đã có thêm một cảm nhận đau đớn khác từ người em chồng này Kinh như vậy mà bà mẹ con thay phiên nhau hành hạ hơn 2 giờ trước qua mới chịu dừng lại. Lúc này bà mẹ nhìn qua thằng con út rồi nói Thằng Lêu, mày đem nó vứt ra sau nhà nhốt vào đó. Tao với chị mày đi đám về tối xử đó tiếp, nhớ không được để ai biết chuyện này. Bây giờ thằng Lý lên tỉnh nên chúng ta phải tận dụng mấy ngày này, hành hạ cho nó biết. Nét xong thì cả ba đi vào nhà thay đồ để đi ăn cỗ. Sau khi cả nhà đi Thì tin con trai mít đi lại nhìn bà chị dâu Rồi cười khinh bỉ nói từ đầu tôi đã nói là Hãy quên ý định làm dâu nhà này đi Mày không có nghe Mày nghĩ cái thứ nghèo khổ như mày có thể vào nhà ta làm dâu hả Liên À phải gọi là chị dâu chứ Yên tâm đi chắc tầm này ngày mai Chúng tao cho mày thoát khỏi cơn đau đớn Thoát khỏi cuộc đời nghèo khổ này thôi Nói rồi Còn đá vào bụng của cô rồi mít chịu đi Lúc này cô gái gần như kiệt sức, chỉ có thể đưa mắt nhìn về tên đó trong sự hận thù. Nếu lúc này cô ta còn đủ sức, nhất định sẽ đứng lên để giết hắn cho ngã giả. Thấy ánh mắt của cô chỉ dâu như đang căm ghét mình, cho nên Lưu đứng dậy rồi nói. Mệt thật, bây giờ phải vác mày ra ngoài kia nữa, đúng là chẳng có tích sự gì cả. Hắn đi tới vác thần sắc cổ Linh Phai, đi thẳng ra sau nơi cứ trùng bỏ cũ. giờ đây để đổ viết củi. Sau khi quăng cô xuống đất quay lưng đi. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại đứng lại. như đang suy nghĩ gì đó. Rồi quay lại cười một cách bị ổi. Dù sao mày cũng phải chết thôi. Thì làm hài lòng tao đi. Rồi tao giúp mày đi thanh thản. Mà không bị tra tấn thêm nữa từ mẹ với chị của tao. Hắn cứ như vậy làm nhục cô gái kia. Lúc này ánh mắt cô ta nhiều muốn sớm được giải thoát. Khỏi cảnh đau khổ tủi nhục này. làm dùng người chị dâu xong hắn đi vào trong nhà tâm chẳng hà nghe, còn cô gái thì không còn sức để tự mình tìm đến cái chết được nữa. Mà tên ác ôn này hình như hắn đã có tính toán trong đầu hay sao? Mà sau khi đầm nhiều cô xong, lấy một sợi dây buộc tay cô lại thì mới chịu rời đi. Vì vậy mà cô gái không muốn kết thúc cuộc đời của mình cũng chẳng được. Lúc này đang gần tối, tên liều đi ra ngoài chuồng nên nhốt người chị dâu của mình. Tiếp tục tra tấn, đến khi nghe tiếng của bà mẹ và ngay chị về, hai mới đứng lại mặc đồ, rồi hắn cũng giữ đứng đời hứa ban đầu. Hắn ta mở miệng chỉ dâu rồi cắt lưỡi, rồi như muốn chắc chắn hơn, hắn còn đâm thêm một nhát dao vào cổ hỏng của chị ta. Sau đó dùng sức bóp cổ đến khi cô gái xấu số kia không còn vùng với được nữa mới chịu buông tay. Mẹ ơi, nó còn lưỡi tự tử rồi mẹ. hắn ta chạy ra làm bộ dạng hốt hoảng thông báo cho bà mẹ ngay ba người nhà nghe tin thì cũng vội chạy ra cứ nghĩ họ hối hận việc mình làm thế nhưng không bà mẹ chồng lại buông ra những lời nói đầy cay nghiệt mẹ nói chứ dám từ từ không để bị tao hành hạ hả? được nếu vậy ta cho mày chết cũng không được yên bà tay chạy vào nhà một lúc trên tay cầm theo một cây búa và một cây đinh to dài mấy người con thấy vậy thì liền hỏi mẹ định làm gì vậy ta sẽ đóng đinh lên đầu và dùng bùa yểm linh hồn của nó lại để nó chết cũng không thoát được căn nhà này Bà đứa con tuy cũng mang một dòng máu độc ác như người mẹ nhưng khi nghe bà nói thì sợ hãi run rẩy mẹ làm như vậy mang tội lắm đó thôi nó chết rồi mình đem xác quăng xuống sông cho cá ăn được rồi mẹ mày có điên không hả quăng xác nó xuống sông để thiên hạ biết chúng ta giết nó hay sao ta đã đem tiền vàng đi cưới hỏi nó về nhà này thì sống chết cũng phải ở đây để cho tao hành hạ, làm gì có chuyện nó được đi đầu thay kiếp khác. Ba người con nghe xong thì dùng mình mà bỏ vào nhà, nhưng chưa kịp đi thì chuyện lạ xuất hiện. Bởi lúc này cây đinh dài cả găng tay cũng đường bà ta đóng sâu vào đỉnh đầu của con dâu. Cái bất ngờ và làm cho cả bốn mẹ con sợ hãi chính là cây đinh đóng xong thì cái sắc con giật liên tục. Máu từ mắt mũi miệng không ngừng chảy ra, một lúc lâu thì cái xác mới nằm im trở lại. Thế là cả bốn mẹ con cùng nhau đem cái xác đi ra chuồng bò đào hố chôn xuống đó. Bà mẹ chồng đứng lên cười thỏa mãn. Giờ tao coi xem mày có được yên thân hay không, linh hồn không siêu thoát được bị giam cầm trong thần sắc mãi mãi. Còn bên trên thì bị châu bò của tao dẫm đạp mỗi ngày, làm sao mày được yên chứ ạ Hai đứa con gái lúc này không còn sợ như trước mà chạy tới tung hô mẹ của mình. Phật không ngờ mẹ của con lại là người giỏi như vậy nếu vậy thì linh hồn không thể về báo thù mẹ con của mình bà mẹ cũng hài lòng về việc làm của mình thế bọn mày nghĩ ta không thông minh mà đẻ được chúng mày hả? những đứa chết tức tuổi như vậy rất linh không khéo nó về bóp cổ mẹ con mình đến chết không chừng mà đặc biệt những đứa đang mang thai thể linh gấp trăm lần mấy đứa khác đó nghe chưa lúc này tiên lưu giật mình hỏi lại với một giọng run sợ Mẹ nói cái gì? Cô ta đang mang thai. Chứ mày nghĩ tại sao ta phải rụ rỗ thằng Lý lên tỉnh để ở đây giết nó càng sớm càng tốt. May mà thằng Lý không hề hay, chứ nó biết con khốn này có thai chẳng chịu đi lên tỉnh đâu. Cô con gái thứ ba liền hỏi, Mẹ, sao không để cho nó xanh cháu ra rồi hãy giết nó cho lành, giờ mình giết cháu của mình luôn rồi. Bà mày chồng vẫn cay nghiệt đáp, ai dám chắc đó là con của anh mày chứ. Bọn mày cũng biết nó đẹp thì thiếu gì đàn ông bu theo. Nếu nó không phải con của anh mày thì khác gì mình nuôi con của người dân. Sau này nó lên hết gia tài của tao. Tên Liêu lúc này cũng cảm thấy sợ hãi bởi hắn không nghĩ mọi chuyện đã đi quá chớn như vậy. Hắn đi vào nhà ngồi trong phòng của mình mà không ngừng run sợ. Bởi trong giây phút hắn đã làm bao chuyện tầy trời. Nào là làm nhục chị dâu, giết chị dâu rồi giết luôn cả đứa cháu vừa tượng hình kia. Mà nhiều suy nghĩ hắn cố gắng gạt bỏ ra trong đầu, cho nên dùng đến rượu để nhằm giải tỏa căng thẳng. Ngay trong đêm đó trên tình nơi lý chồng của Liên đang ở và làm việc, bởi nhà anh khá giàu bà mẹ có một cửa hàng buôn vải ở trên này. Chính vì vậy vài tháng bà ta lên đây để thu tiền. Đàn ông thì thường năm thêm bảy thiếp, cho nên chuyện có vợ thì vẫn vui vẻ với những cô gái khác là chuyện bình thường. Bằng chứng là Lý lúc này đang ân ái với một cô gái khác trong phòng, thì bỗng có một tiếng động lạ vang lên. Hắn ta đi ra nhìn xem cái gì đang tạo ra, nhưng rồi một hồi lâu không thích con gì, cho nên hắn ta quay trở về phòng, tiếp tục vui vẻ với người đẹp. Anh ta đầu hành tiếng động đó chính là do vong hồn của Linh người vợ vừa bị cả nhà của anh ta sát hại tàn nhẫn. Do mới chết cầm thêm cô bị bà mẹ chồng yểm hồn, cho nên cố gắng lắm cô mới lên gặp chồng, mong anh ta trở về nhà cứu giúp. Nhưng khi thích được cảnh người chồng của mình đang yêu thương, nhưng khi thích cảnh người chồng mình yêu thương đang ân ái với một người con gái khác, đã khiến cho linh hồn của cô bị suy sụp. Tính động đó là cô cố dùng chút sức lực nhằm nâng cao con dao để giết người chồng tệ bạc kia. Nhưng rồi sức lực không đủ, cho nên là bị linh lực của bộ yểm kéo hồn về thân xác, cho nên không làm được gì gia đình của người chồng tàn ác này. Nửa tháng sau, lúc này Lý thu xếp công việc trên tỉnh để quay trở về nhà gặp vợ. Thế nhưng vào nhà thì lại chẳng có ai. Anh đi kiếm khắp nơi đồ đạc cũng không thấy, trong đầu của Lý lại nghĩ. Quái lạ cô ta đi đâu mà mang hết đồ đi vậy chứ? hay là đi về nhà cha mẹ của cô ta, anh ta đặt túi quà mang từ tình về tặng cho vợ, rồi đứng lên đi thẳng ra khỏi nhà. giờ cũng gần trưa, thể lý đứng trước một căn nhà lá nhỏ nằm cạnh một con suối, đó mới chính là nhà của bố mẹ vợ. bởi lý nghĩ rằng vợ mình về đây chơi, cho nên mới đi tới để gặp. nhưng nhìn vào bên trong lại chẳng có ai, đi vào bên trong xem xét cả căn nhà. Cũng không thấy vợ ngay quần áo gì cả Lúc này anh ta lại nghĩ khác Không lẽ cô ta nhận lúc mình Nên tình đã bỏ đi với kẻ khác Đứng suy nghĩ Thì bỗng nhiên ông Lu đi vào Thích con rể thì lên tiếng hỏi Nè Lý sao con ở đây Thì con Liên không có về cùng hả Lý cũng nhanh chí nói Dạ con mới đi tỉnh giải quyết công việc Về xong cho nên con ghé qua Thăm ba mẹ còn có mua một ít thuốc bổ cho mẹ còn ba thì con có cái này giúp ba khỏe hơn nè hai người nói chuyện rất vui vẻ thì bà hoa đi vào giường hỏi sao con về cô một mình như vậy con liên đâu ông Lu liền tính trước nó mới đi công việc ở tỉnh về ghé qua biếu quà cho mình hai vợ chồng ông già không hề hay biết con gái cầu mình đã bị sát hại dã man như thế nào rồi đó nói chuyện vui vẻ một lúc thì lý liền, liền đứng lên dạ thôi con về lại nhà mẹ con Bà mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Âu Lô lúc này đáp, Ừ, con về đi, khi nào rảnh thì được cây liên về đây chơi nghe chưa. Vừa ra khỏi nhà thì sắc mặt của Lý bỗng thay đổi, bởi lúc này anh ta khẳng định vợ của mình đã bỏ đi theo nhân tình. Trên đường trở về gặp Lưu đứa em trai hư hầm đang say xỉn bước đi loạn choạng trên đường. Nè thằng Lưu, làm cái gì suốt ngày chỉ biết ăn nhậu vậy hả? Vừa nhìn thấy Lý hắn ta liền sợ hãi mà nói mấy câu khiến cho Lý đầy khó hiểu. Anh về rồi hả? Tôi không biết gì cả. Anh anh đừng hỏi. nói rồi hắn chạy đi một mạch kinh như vừa gặp ma. Hắn sợ là do những việc làm của mình trước đây không dám đối mặt với người anh. Còn Lý thì không sâu xa cho rằng thằng em của mình bị điên vì ăn nhậu quá mức. Anh mặc kệ mà đi về nhà. Lúc này có một vài người khác đến chơi. Cho nên Lý không vội hỏi chuyện vợ Mà tiếp khách với mẹ Đến khi khách về hết Thì bà mẹ lại làm bộ dạng đau khổ Khóc lóc rồi nói Mày ngày xưa không nghe lời của tao Để bây giờ con khốn đó Làm nhục mặt nhà này Có gì mẹ nói cho con nghe đi Và con làm gì mà khiến nhà mình nhục hả mẹ Bà ta lúc này liền chu chéo cả lên Mày coi vợ con cậu mày Đã ôm đống tiền bạc của tao Bỏ trốn đi với thằng khác Mày ở đó mà lúc nào cũng bênh vực nó. Lý lúc này cũng đủ bình tĩnh để hỏi rõ sự việc. Mẹ nói con vợ con ôm tiền đi với nhân tình. Thì mẹ có biết tên đó là ai không hả? Bà ta làm bộ mặt đáng thương. Nếu tao biết thằng đó là ai, tao đã đến nhà nó cào nát bàn thờ tổ tiên của nó rồi. Tao nghe mấy bà bạn làng bên nói mấy hôm trước thế một đứa con gái giống vợ của mày đi với gã đàn ông bên làng đó. Lúc đó tao cũng đâu có tin cho đến bênh vực nó. ai ngờ khi mà chiều về tao mới phát hiện ra nó gom hết đồ đạc cùng với mấy chục lượng vàng của tao đi mấy ngày nay tao qua bên đó để hỏi xem tin đó là ai nhưng họ nói cả hai đứa chúng nó đã đi khỏi làng này rồi nghe đến đây thì lý chịu tin là vợ của mình dám làm như vậy anh đau khổ lao đầu và rượu chè như cố quên đi nỗi buồn này còn hai đứa em gái và bà mẹ mỗi ngày cứ như vậy thổi vào tay của anh ta những lời cay nghiệt dành cho liên khiến cho lý càng hận cô hơn cứ như vậy mà thời gian trôi qua đến 3 năm sau sau vài tháng thì cha mẹ của liên hay tin con của mình ôm tiền của nhà chồng trốn đi với người khác thì ông bà cũng đau khổ muôn vần cứ ra ngoài đường là bị bao lời cay độc của thiên hạ chửi rủa về nhà thì lâu lâu bị bà thông ra của trách móc miếng những lời cây nghiệt chỉ sau hơn một năm thì bà hoa ngã bệnh mà qua đời Một mình ông lưu mỗi ngày phải cố ngước mặt lên để sống. Ông cũng chấp nhận cho thiên hại chửi mình. Bởi ông nghĩ lỗi do con làm cho nên phải gánh lấy. Qua mấy năm mọi chuyện cũng dần đi vào quên lãng. Không ai còn nhớ thấy chuyện của đi nữa. Lý cúng cưới vợ khác và lần này anh ta cho mẹ của mình tự quyết định. Vì thế là đứa con giàu bà lựa chọn. cũng là con gái của một phú hộ làng bên giàu có. Từ khi mà bị vợ phản bội. lý cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện khác dù cho là vợ mới thế nhưng anh ta không mấy ở nhà mà tròn đi lên trên tỉnh làm việc lâu lâu mới trở về người vợ sau của lý tên là hương cô nàng cũng có xinh xắn nhưng tính tình thật là vô cùng hợp với lại mẹ chồng. do là con nhà giàu cho nên cô nàng mỗi lúc một ngang bướng hơn hai cô em chồng lúc này về lép vế luôn bị bà chị dâu này chửi mỗi khi công có vừa lầm Hôm nay bà lương mẹ của Lý vừa đi đánh bài với bạn làng bên về thì lên tiếng kêu con dâu. Hương à, phải cho mẹ một ly trà coi. Hương ngồi bên cạnh rồi nói, sao mẹ không kêu con lành hay con ngà nó làm cho, con bây giờ phải đi chơi với đám bạn rồi. Bà liền trợn mắt lên rồi quát. Ở okay, cái con này, hôm nay sao dám hỗn láo với tao vậy hả? Mày nên nhớ là đã có chồng rồi thì phải theo chồng, tao kêu gì phải làm đó nghe chưa? Thế nhưng mà bà mẹ chồng này đã gặp phải con giàu đúng nghĩa, nên cô ta đứng lên nhìn thẳng mặt bà rồi nói lớn. Có giỏi bà kêu con bà về đây cho tôi đi, tôi về làm vợ anh ta hơn một năm rồi, anh ta chỉ được ở nhà có vài ba ngày, có chồng kiểu đó thà khỏi có. Nói rồi còn dằn mặt bà mẹ chồng một cái rồi mới bỏ đi, bà ta cũng tức lắm nhưng không dám làm đến chuyện, bởi vì dù sao bên kia cũng là người có quyền lại giàu có. cầu thêm là chuyện thằng con của mình cũng bỏ mặng cho nên đành phải chịu. lúc này đứa con gái lớn tên lành đi ra rồi nói mẹ ơi con thấy bà chiều dâu này dữ hơn mẹ con của mình nữa ngày xưa bà liên hiền cho nên bị mình ức hiếp đánh đập con bà này thì khi nhìn vào mắt của bà ta còn đã sợ rồi phải chăng ngày đó đừng đánh con điên quá bây giờ mẹ con của mình đỡ khổ rồi đến lúc này thì bà ta mới chịu thừa nhận cái lỗi lầm của bản thân thôi mày đừng có nhắc tên làm gì nó chửi tao còn không dám la lại nói nói chi là bọn mày kể đi ngày mai tao đi lên tỉnh kêu thằng lý về thì nó sẽ không khó chịu với mình nữa đến lúc này thì mẹ con của bà ta cũng hiểu ra được chuyện thì cũng đã quá muộn nhưng mà ở đời có vầy có chà chính vì vậy mà người con dâu thương hai này đối xử với họ như vậy sáng ngày hôm sau bà định đi lên kêu lý về thì cả ba đứa con cũng đòi đi theo bởi họ giờ chẳng dám ở lại nhà này nếu không có mẹ ở bên cạnh sau khi bốn mẹ con đi hết hương chỉ ở một mình với người hầu cô nàng mới đi ra trồng bò nên năm xưa mấy mẹ con chôn xác của lên nơi đó do bỏ dẫm đạp lâu ngày cho nên chỗ trôn bị sụt xuống khiến cho cô tò mò đi lại để xem Không biết là vô tình hay có một sự sắp đặt nào đó của vong linh mà khiến cho Hương cứ không ngừng bới nấp đất kia. Đến khi phát hiện ra một bộ hài cốt thì giật mình rồi la làng Hai người hầu chạy ra thì thấy cũng có chút sợ, nhưng rồi một người lên tiếng. Dạ con nghĩ cái cốt này cũng là của người chết ngày xưa thưa cô hả, bởi ở đây lúc trước người ta chết nhiều lắm. Hương thấy cô gái nói đúng cho nên cũng bình tĩnh lại để xem xét cho kỹ. Một lúc quan sát thì phát hiện có cây đinh bên trong sọ đầu thì tò mò lấy đinh xem thử. Ngày hầu kia cũng thích đựng thì liền nói tiếp. Ôi trời cái này nhất định là người chết đang bị yểm bùa nè cô. Hương liền thắc mắc rồi hỏi lại. Xem lại biết hả? Nói rõ cho chị nghe xem nào. Dạ con nghe ngày xưa cha mẹ con nói nếu chết mà bị người ta dùng đinh đóng lên đỉnh đầu thì chắc linh hồn sẽ không siêu thoát được đâu. con nghĩ cái này phải có mối thù gì đó lớn lắm mới làm ra cái chuyện như vậy chứ. Chứ cái chuyện yểm linh hồn của người chết như vậy là tội nặng lắm đó. Nghe người Hậu nói thì Hương lại thít thức rồi nói. Rồi là người này lúc sống có ác đến đâu cũng không thể làm như vậy được. Tạo ác nghiệp. Thế nhưng thì cách họ làm chuyện này thì còn ác hơn cả tao trăm lần rồi. Thôi lấy cái búa ra đây cho chị đi. Phải gỡ bùa cho người ta đi siêu thoát mới được. có một lúc ba chủ tớ cực khổ lấy được cây đinh ra Sau đó Hương còn kêu người đưa bò đi hết chỗ khác Rồi đắp đất lại cho người xấu xố Nhờ hành động đó của cô nàng bứng bệnh này Đã thoát được một kiếp nạn lớn sắp sửa xảy ra Sau khi mọi chuyện làm xong cả ba đi vào trong nhà Lúc này nơi trồng bò đó đã xuất hiện một hình dáng cầm rõ ràng Nhưng cũng nhanh chóng biến mất Như vậy là vong hồn của Liên đã được giải thoát xem ra gia đình này sắp đối mặt với thảm kịch tàn khốc rồi lúc này phía bốn mẹ con của bà lương đi đến tỉnh gặp con trai nếu đúng hơn là cả nhà bà ta đang chạy trốn khỏi sự cay nghiệt của đứa con dâu mới chứ trước giờ mấy đứa con này chẳng bao giờ chịu đi khỏi làng nói chi lên đến tận tỉnh này đằng trên đường đi thì bất chợt một chiếc xe dừng lại bà ta liền điên tiết quát người hầu Cái thằng bờm này mày có biết đánh xe không hả? Có mỗi việc nhỏ như vậy cũng không làm được nữa. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao ở bên ngoài lại không nghe thấy câu trả lời của người hầu. Lạnh lúc này lên tiếng mắng tiếp. Đúng là cái thứ vô dụng mà. Để con ra xem coi nó làm cái gì mà dừng xe giữa đường như vậy. Cô ta kéo cái màn ra xung quanh thì khó hiểu. bởi không biết người đánh xe đã biến đi đâu mất. Cô ta lại nghĩ... Cái tên này đi đâu sao không có nói một tiếng chứ. Mà còn dừng xe giữa đường như vậy. Đứng đó mà chửi rồi đợi cho người hầu quay lại. Nhưng gần nửa giờ trôi qua vẫn không có ai quay lại. Cô ta mới khó hiểu rồi lại lo sợ nói lớn. Mẹ ơi mau đi ra xem này. Cái thằng mã nó bỏ trốn mất rồi. Ba mẹ con trong xe đi ra rồi hỏi. Mày nói thằng mã nó bỏ trốn là sao? Hay là nó bị trột giả cho nên đi ra ngoài? lành lúc này liền đáp. Nếu nó có bị gì thì cũng phải hỏi ý kiến của mình chứ. Phải lại dẫn xe vào lề, sao lại để giữa đường như vậy? Tên Liêu lúc này nhìn xung quanh cũng cảm thấy chuyện này không bình thường cho nên điện lên tiếng. Con thấy chỉ nói đúng đâu mẹ, với tính ký của cái thằng mã này trước giờ. Không có cái chuyện nó bỏ đi mà không có nói gì đâu. Với lại trong nhà mình nó là người sung sướng nhất. Không bị chửi mắng, cũng được tiền lương nhiều, cộng thêm hay đi liên tỉnh với anh cả. Cho nên không có lý do gì mà nó bỏ trốn như vậy. Có khi nào mình bị cướp không hả? Nghe nói đến cướp thì hai đứa con gái hoàng sợ. Bà Lương lúc này nhanh miệng rồi chấn nan. Bọn mày im dùm tao cái đi. Bị cướp thế thì mình nửa giờ ở đấy có thấy bóng dáng của tên nào đâu. Tao nghi là nó bị gì đó cho nên đi ra ngoài thôi. Cứ ở đây đợi thêm một lúc nữa xem như thế nào. Cái thằng Lưu này nó đánh xe vào lề cho người ta đi qua. Lưu đình nhảy lên thì bất ngờ hai con ngựa tự dưng nhảy rừng rồi kêu la xong còn phá dày chạy đi mất. Chiếc xe lúc này bị ngất văng xuống vực sâu. Bên cạnh bao nhiêu tiền vàng đồ ăn đã rơi theo chiếc xe xuống vực thẳm. Bà ta khóc lóc tiếc của, còn mấy đứa con gái thì khóc vì giờ chẳng còn gì để ăn, với lại trời cũng đã sắp tối. Nếu không bị dừng lại đột ngột thì tầm một giờ nữa họ đến được nơi. Giờ thì không có xe, không có thức ăn hay tiền bạc, họ đành phải đi bộ để cố gắng đi lên đó trước khi trời tối. Do cung đường này vắng vẻ, khi đêm xuống có nhiều thú dữ, có khi bị cướp tới hỏi thăm. Bà Lương lúc này qua một lúc khóc tiếc của thì cũng lấy lại bình tĩnh rồi kêu tất cả đi nhanh. Đi đường một đoạn thì tất cả đã mệt vì trước giờ họ đi ra khỏi nhà là có xe đưa đón, cho nên bây giờ đâu có thể đi bộ xa được. vừa đói vừa mệt, đã vắt cản sức lực của họ. Bất ngờ từ xa có một người phụ nữ đi tới. Cả nhà mừng chạy ra chẳng người phụ nữ này mà xin nước uống. Người kia tuốt bụng cho xong thì kêu họ cố đi thêm hai dặm nữa, sẽ thấy một ngôi làng nhỏ, vào đó xin có thể ở được qua đêm. Thế vậy thì cả nhà đều vui mừng, rồi cố gắng hết sức để đến được đó. Qua hơn một giờ đi đường thì cũng thấy được mấy căn nhà, bố mẹ con vui mừng chạy tới để nhờ giúp đỡ bất ngờ một dáng người xuất hiện đứng chắn trước đường làm cho bố mẹ con gừng lại để nhìn xem người đó là ai nhưng do trời tối cho nên cũng không thể nhìn rõ mặt mũi của người kia thế vậy bà lương liền lên tiếng cô gì đó à à cho tôi hỏi phía trước có quán trọ không hả? cho tôi bị cướp hết đồ đạc và cả xe cho nên muốn vào đó ngủ nhờ một đêm người kia lúc này liền lên tiếng trong đó không có quán trọ đâu nhưng mấy người không chê có thể về nhà tôi ở đến sáng nghe được câu nói này thì tất cả đều vui mừng mà gật đầu không dám phản nàn gì bởi bây giờ họ chẳng còn xu nào dính túi thì có quán trọ cũng đâu thuê được phẩm người kia bấy giờ quay lưng đi bốn mẹ còn cống đi theo khi vào đến trong làng thì tất cả đều phải run sợ bởi không khí lạnh lẽo u ám mà quái Những làn sưng cứ lượn lờ nhìn như đây là một ngôi làng dành cho người chết. Càng đi sâu vào bên trong mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Hay cô con gái thì không ngừng nắm tay của mẹ rồi nói trong sợ hãi. Mẹ ơi, có khi nào là người này đang dẫn mình vào ngôi làng ma không hả mẹ? Chứ sao chẳng thấy bóng dáng của ai cả. bà cũng run sợ mất bình tĩnh rồi chấn an con. Không có gì đâu. Bởi đây là ngôi làng nhỏ cho nên dân cũng ít thôi. Mà những nơi như vậy thì ban đêm họ thường ít ra ngoài. tôi mày thấy nhà nào cũng có ánh sáng và cả dáng người đi lại bên trong đó. Được mẹ nói hai cô gái cũng đỡ sợ hơn. Lúc này người đi trước dừng lại, chỉ tay về một căn nhà rồi nói. Các người cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ làm đồ ăn mang qua cho các người. nói rồi người đó đi về một căn nhà khác đối diện ở bên kia đường bà lương thờ phào về mọi chuyện tốt đẹp hơn rồi mấy mẹ con đi vào thì ngỡ ngàng khi thấy bên trong khá đầy đủ mọi thứ đều đừng dựng dọn sạch sẽ ngăn nắp bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một căn nhà lá đơn sơ ấy vậy mà vào thì ngỡ ngàng lúc này bà lương lại có suy nghĩ khác ở trong đầu nhìn đồ đạc bên trong toàn là đồ mắc tiền Xem ra chủ nhân của căn nhà này là giàu có Nếu người phụ nữ kia chưa chồng Thì mình phải làm bằng mọi giá Để cưới được cô ta cho thằng Liêu mới được Suy nghĩ xong thì bà ta cười đắc ý Mấy đứa con gái lúc này nằm vật ra giường Vì lần đầu tiên phải đi bộ mấy canh giờ Cho nên chẳng ai còn sức để suy nghĩ được gì Cả nhà được nghỉ ngơi một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Đứa con gái chạy ra để mở cửa Thì thấy người phụ nữ cho họ ở nhà, trên tay bưng theo một mâm cơm rất ngon. Cô gái liền vui mừng mời chủ vào nhà. Dạ chị vào đi, em cũng đang đói quá rồi. Người phụ nữ không nói lời nào mà đi vào bên trong, đặt mâm thức ăn xuống rồi lên tiếng. Mời người ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ cho người đánh xe cho các vị lên tỉnh sớm. Nét xong thì quay lưng đi như không muốn làm phiền khách. Thế nhưng bà lưng đã kêu lại rồi nhẹ giọng nói, Cô dì ơi, thực sự là đã làm phiền cô giờ này, cho mẹ con tôi biết tên để sau này còn báo đáp. Mấy người con thì chẳng ai quan tâm thì cùng nói chuyện của hai người, bởi đang ăn ngon lành trong lúc rất đói. Lúc này bà ta đi tới gần, định giấc khăn che mặt mà cô gái kia đang đeo. Đó là cái làm cho bà ta thắc mắc bởi không thể nhìn rõ được mặt. Để mà kén chọn vợ cho con của mình Vừa tới tay lên định làm Thì cô gái kia chụp nhanh và siết chặt Làm cho bà ta đau đến kêu lên "Á đau Đau tay tôi cô Bà định làm gì chứ Tôi tiếp đãi không tốt hay sao mà còn muốn giờ trò như vậy Tiếng của bà mẹ la lên Làm cho mấy người con ngừng việc ăn chạy tới Lúc này bà lương mới phân trần Cô đừng có hiểu lầm Tôi chỉ muốn biết mặt cô như thế nào sau này gặp bên ngoài để mà cảm ơn. Với lại từ câu chuyện muốn nói với cô. Mười phụ nữ kia lúc này chợt nở một nụ cười bí hiểm thả tay ra rồi lên tiếng. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Còn chuyện báo đáp không cần đâu. Giúp người gặp nạn thì chẳng chờ trả ơn. Tuy chưa biết được mặt mũi của người đối diện. Nhưng vì thấy đồ đặc đắt tiền trong nhà. Bà ta không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. thật ra tôi có một thằng con trai rất ngoan lo làm ăn lắm cho nên tới giờ chưa có vợ tôi thấy cô đây tốt bụng cho nên muốn hỏi cô đã có gia đình chưa ờ nếu chưa thì tôi sẽ cho người đến hỏi cưới cô cho con trai của tôi mấy đứa con trai nghe xong thì há hốc miệng vì không thể ngờ được mẹ của mình là có suy nghĩ với ân nhân đã giúp đỡ mình muốn trả ơn cũng đâu cần đến cách này chứ với lại nói chuyện trên được mấy câu Mà bà ta dám mạnh miệng để nói ra. Liệu đi tới kéo mẹ cửa mình ra một cốc rồi hỏi nhỏ. Trời đất ơi mẹ làm cái gì vậy chứ? Người ta giúp mình mà mẹ lại nói ra mấy câu đó được sao? Bà mẹ nghe vậy thì liền chửi. Mày có im đi không hả? Có thấy đồ đạc trong nhà này toàn là đồ quý hiếm hay không? Cho nên cô gái này nhất định phải là con của một nhà giàu có. Tao chỉ thích làm thông gia với những người giàu có thì mới xứng với nhà mình thôi. Ở đây hai cô gái khi nghe mẹ mình nói như vậy thì cũng đi tới nhìn từ trên xuống như đang thẩm định món đồ. Xong thì lạnh nói. Tôi là chị hai trong nhà còn thằng kia là nhỏ nhất. Nếu cô đồng ý về làm dâu thì tôi cũng không cản nhưng phải biết trên biết dưới đấy. Người phụ nữ kia lại nở một nụ cười đầy bí hiểm. Một lần nữa xong lại quay lưng đi chứ không hề nói một câu nào. Bà Lương thế vậy chạy tới nắm tay kéo lại rồi nói lớn. Nè cô gái, tôi có ý tốt như vậy cô không trả lời mà muốn bỏ đi sao. Nhà tôi cũng giàu có nhất làng hạ đấy. Ờ không phải là ai cũng có phước được tôi để ý đâu. Lúc này cô gái điền quay lại rồi nói. Nếu thế bạn nên dành cái phước đó cho cô gái khác đi. Tôi thì chưa có gia đình. Đối với tôi giúp người là làm bằng cách tâm, chứ không phải giúp để người ta ép buộc mình lấy con của họ. Bà nên nhớ đang được tôi cho ở nhờ đấy Nhưng cái tính ngông cuồng cao ngạo Của mẹ con nhà này Đã ăn sâu vào máu Cho nên làm gì hiểu phép lễ nghĩa Bà ta chẳng những thông nghèo Mà còn lớn tiếng nói hơn Cái con danh này chứ Dù mày có là ai đi chăng nữa Thì cũng phải trả lời tao chứ Giờ mày phải nói chịu hay không Thì mới được đi Chẳng hiểu sao cô gái kia lại có thái độ Khắc hẳn lúc ban đầu Cô ta nhẹ giọng rồi nói Nếu vậy thì cho tôi suy nghĩ đến sáng mai tôi sẽ trả lời được không? Bởi chuyện cả đời cho nên không thể vội vàng ngay được. Nếu chọn sai người có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình đấy. Nghe câu nói này thì mấy mẹ con cũng trở nên im bặt, Bởi nó vô tình làm cho họ nhớ đến liên. Người con dâu nghèo bị cả nhà họ giết một cách tàn nhẫn. Cho nên bà tâm ta buông tay cô gái ra rồi quay lưng đi vào bên trong. cô gái cũng quay lưng đi ra ngoài ngay lập tức nhưng cách cô ta đi vốn rất từ tốn nhẹ nhàng không vội vàng ngay tức giận trước thái độ cao ngạo của mấy vị khách này lưu có lẽ là người bị ám mảnh nhất cho nên ngồi xuống ghế mà bắt đầu sợ hãi hắn tự nói một mình như không tự chủ được mày là thằng đàn ông tồi nhất định trời sẽ bắt mày phải gặp quả báo từ lưu hạ bà mẹ nghe vậy thì chạy tới chấn ăn con trai Còn hai đứa con gái thì lại bắt đầu suy nghĩ về người phụ nữ tốt bụng kia. Lạnh lúc này liền nói. Nhìn cô ta chắc tầm hơn đôi mươi. Nhưng cách đi đứng ngày nói chuyện từ tốn luôn tỏ ra bí ẩn với người khác là sao? Không lẽ cô ta còn bí mật gì đó phía sau? Nga thì lại nghĩ khác. Em thấy cô gái này có vẻ gì đó hơi quen thuộc. Thế nhưng mà đứng gần cô ta em cảm thấy lo lắng lắm chị ạ. Quả thần cô gái kỳ bí hiểm khiến cho mẹ con của bà Lương phải đau đầu mà suy nghĩ. Nhưng rồi họ cũng đành bỏ qua mà nghỉ người lấy sức cho ngày mai. Sáng hôm sau, với tờ mờ sáng, mấy mẹ con bị đánh thức bởi tiếng ồn ở bên ngoài. Lúc này ngay trước cửa căn nhà mà họ đang ở, có một chiếc xe ngựa đất đậu sẵn ở đó. Khi thấy bà Lương bước ra thì một người đàn ông đi tới rồi chào. thưa bà xe của bà đã có để đưa mọi người lên tỉnh bà liền ngạc nhiên rồi hỏi ơ giờ mới sáng mà bắt chúng tôi đi liền sau mau kêu chủ của người lại đây để ta nói chuyện người đánh xe lúc này liền đáp dạ chủ của tôi có việc cho nên đi sớm rồi giờ tôi đánh thức các vị dậy rồi lên tỉnh để muộn thì nắng sẽ gắt lúc này lành công vừa bước xa thì liền lớn tiếng hỏi lại ơ bọn tôi đã ăn sáng được gì đâu mà bắt bọn tôi đi Người màu kêu cô ta đến đây cho bọn tôi. Người đàn ông kia lúc này có vẻ không hài lòng với những vị khách này. Cho nên đứng thẳng lên mà nói ra sự khó chịu của mình. Lòng tốt của chúng tôi có giới hạn chứ. Nếu như trong nửa giờ nữa mà các vị không có lên xe. Thì các vị tự đi bộ lên tỉnh đó. Nói rồi ông ta quay lưng để cho ba mẹ con đứng đó la là làng Lúc này ngà ở bên trong đi ra rồi nói. Con đã nói cô ta đáng sợ như vậy. Cái này là câu trả lời cho mẹ rồi đấy. Chưa thấy ngược đời như hai người, được người ta giúp không mang ơn còn ép buộc người ta. Đi sớm hay đi muộn cũng phải đi, chứ mặc lì sao ở nhà người ta được, với lại con đi bộ không có nổi nữa đâu. Bà Lương không thấy lỗi của mình bà quay lại rồi quát con gái. Mày biết cái gì hả? Cái con này phải là con nhà giàu có nhất làng, mày có nhà dư cả căn, toàn đồ mắc tiền như vậy. Một chỗ tốt lắm tiền như vậy không chọn thì chọn ở đâu? Hay là kêu tao đi chọn mấy con nghèo đói như là con khốn đấy nữa hả? Rồi là những việc làm tàn nhẫn của mấy mẹ con bà trong quá khứ như vậy. những mỗi khi có chuyện thì luôn kéo Linh ra mà nói. Tuy là có tức khi bị từ chối, thế nhưng bà ta cũng chấp nhận vào dọn đồ để ra xe đi lên tỉnh sớm. Đến gần trưa mấy mẹ con cũng đến được cửa hàng của mình. Lý đang ngồi bên trong tính toán sổ sách thì thấy mẹ với mấy đứa em cũng bất thì thấy mẹ với mấy đứa em lên thì cũng bất ngờ vì chẳng nhận được thông báo gì mà tự nhiên kéo lên hết trên này. Anh lúc này đi ra rồi hỏi sao mọi người kéo lên đây hết thế này nhà cửa dưới đó ai coi? Bà Lương lúc này nói bằng giọng trách móc anh hay thế nhở định ở luôn trên này hay sao mà chẳng thò cái mặt về dưới kia. Ở dưới giờ ta có thêm một bà mẹ mới Cho nên mọi quyền hạn bà mẹ đó nắm hết trong tay Bọn tao còn quyền hạn gì đâu mà trông coi Tất cả là nhờ ơn của anh đấy Lý Trương Hiểu liền hỏi lại “Ơ mẹ nào nữ vậy? Con nhớ ông ngày xưa đâu có hai vợ chứ? Lạnh lúc này ngồi xuống ghế rồi nói Mẹ nói đó là vợ của ông đó Bây giờ chị ta làm mẹ dưới kia rồi Bọn tôi mỗi ngày phải nghe chị ta chửi đầy cả lỗ tai lý lại xem như chẳng có chuyện gì to tát ngồi xuống đối diện cả nhà rồi cười khẩy ngày xưa con liên hiền lành thì cả đám kéo vào ư kiếp nó đến nỗi nó không chịu được phải bỏ đi Giờ thì các ngươi đừng như ý nguyện rồi còn gì một cô dâu giàu có tàn độc thế là quá hợp lý rồi bà lương lúc này trợn mắt lên hỏi ơ hay nhỉ thì tôi kiếm vợ cho anh hay là kiếm cho cái bà già này mau về mà dạy lại nó đi còn không thì bọn tao sẽ ở đây mày về gì đó Lý lại chẳng bằng đứng lên rồi nói vọng lại. Cô ta là do mẹ kiếm về thì bây giờ tự mẹ đi mà dậy. Tôi có việc phải đi rồi. Mọi người nghỉ ngơi khi nào về thì cứ về. Tôi đi mấy ngày nữa tôi mới về lại. Bà Lương lúc này liền quát. Nè cái thằng kia, ta mới lên mà mày bỏ đi là sao? Mà nè, tao sắp cưới vợ cho thằng Lưu rồi đó liệu mà lo tiền? Lý liền ngạc nhiên. Ôi trời, con nào xấu số lắm mới bị nó nhắm trúng đấy, Cái thứ lêu lổng ăn chơi như nó. Thì có cho không cho nó cũng chẳng thèm chứ nói chi con người Nghe thằng anh trai trời bà Lưu cũng chẳng thèm cãi làm gì Bởi lúc này trong đầu của hắn đang không ngừng suy nghĩ Về cô gái ở ngôi làng đêm qua Những người khác không hề nhận thấy điều lạ thường nơi đó Thế nhưng không hiểu sao Lưu luôn có một cảm giác bất an và quen thuộc với cô gái này Lúc này lành lên tiếng hỏi lại bà mẹ Ờ mẹ này Trước giờ làng mình với mấy cái làng lân cận có ai dám cả mà mẹ bảo là cưới vợ cho nó. Bọn con đây còn chưa ai dám hỏi nói chi tới nó. Bà lúc này liền bình thản nói. Thì ở gần không có thì mình có ở xa. Ta quyết định phải cưới con à đó cho nó. Nhà đó giàu có ta sẽ được nhờ. Hai mẹ con tranh cãi vì chuyện đó. Khi mà lành cũng cảm thấy mẹ mình quá đáng. Khi mà ép buộc người giúp đỡ mình như vậy. lý đứng bột bên càng nghe càng khó hiểu cho nên ngăn cản cho nên ngăn cản cả ngày lại rồi nói hai người im lặng nhờ cái mẹ nói cô gái nào mà chỗ mẹ nói theo con nhớ đâu có ngôi làng nào đây bà mẹ mới kể lại mọi thứ cho con trai nghe rồi tới cuối cùng thì vẫn quả quyết với ý định độc đoán của mình lý lúc này càng hoang mang hơn bởi anh ta đi lại đoạn đường đó rất nhiều cho nên không có chuyện nơi đó có ngôi làng mà anh ta không biết mẹ có bị ma nó che mắt không? con đi tới đi lui cái đoạn đường đó mãi, chẳng lẽ không biết rõ hơn mẹ? nơi đó hoang vu có rất nhiều ngôi mộ hoang nằm sát vách núi, còn ngoài ra trong phạm vi năm dặm chẳng có lấy một ngôi nhà nói chi là cả ngôi làng. bà ta định lên tiếng cái thì bất ngờ lưu lúc này lên tiếng: khoan đã, anh bảo nói đó đúng thật không có ngôi làng nào phải không? anh có chắc chắn mình nhớ rõ hay không hả? lý lúc này liền quát ở hai cái thằng dở hơi. Ta mỗi tháng đi qua lại đoạn đường đó để lấy hàng. Với giao đây mà không có biết rõ. Cả cái khu trần này ai mà chẳng biết nơi đó. Với lại tao nghe nơi đó rất đáng sợ. Nhiều người đi về chế qua đoạn đó là bị ma quỷ nó dọa cho bỏ chạy. Nhưng mà tao thì chưa gặp bao giờ. Cho nên cũng không chắc là có đúng hay không. Lưu lại nói tiếp. Nếu vậy thì đúng rồi. Nó đã về. Đúng nó đấy. Nếu xong thì hoang mang miệng không ngừng nói từ chết. khiến cho tất cả cũng khó hiểu lý lúc này liền hỏi mày nói rõ coi là ai rồi chết thế nào liều hóa điên mà nói ngay từ con liên rồi la là làng chạy đi mất lý thích chuyện này có gì đó mở ám liền hỏi lại mẹ nó vừa nói gì vậy mẹ con liên sao có mặt ở nơi đó Ngài lúc này cũng đã khiến cho tất cả phải giật mình xong thì nói những ánh mắt vẫn bấn loạn không thua kém gì lưu đúng đấy Là nó chứ không ai khác Con Liên Con Liên nó trở về nó trả thù mình rồi mẹ ơi Liên lúc này cảm thấy chuyện này có điều gì đó mở ám Để nắm tay của bà mẹ mà gần giọng hỏi lại Kèm theo một ánh mắt đầy sát ý Nói Tại sao bà nói nó bỏ đi với thằng khác cơ mà Mà bây giờ bọn nó lại bảo như vậy Cơ người làm gì con Liên để nó về báo thù hả Trước sự trang hỏi của con trai Thì bà cũng không thể giấu được nữa Vì ánh mắt của Lý lúc này chẳng khác gì như một con thú dữ, muốn xé xác bỏ ra. Vì thế làm cho bà run sợ đánh nói ra mọi chuyện. Thật ra con liền không theo ai cả. Bà mẹ đánh nó một cái nhưng không ngờ nó té xuống đất đập đầu vào cạnh bàn mà chết. Nghe được cái tin này thì Lý biến thành một con dã thú, trồng ngay cây dao giọt trái cây để cạnh đó mà dí vào mặt của ngà hỏi từng câu rất đáng sợ. Nói, mà nói rõ ràng sao nào? Ngà vừa sợ hái chuyện kia vừa bị anh của mình dí dao, cho nên không thể nào bình tĩnh cho nên nói ra mọi thứ. Dạ em nói thật, thật ra chị ta bị mẹ đánh chết, để cho anh đi lấy người vợ giàu có hơn, rồi còn dùng... Nói tới đó thì ngưng lại, bởi ánh mắt của Lý lúc này đỏ lên, vì vô số gần máu xuất hiện. Anh ta đưa con dao về phía của mẹ rồi gần giọng. Bà nói mau, tại sao lại giết đó? Khi biết mọi chuyện không thể còn giấu được nữa, bà tôi lúc này trở mặt luôn với con trai. Đúng đấy, chính tao giết nó thì sao hả? Nó chết vì cái tội nghèo, vì cái tội dám rụ rỗ con trai tao. Bà đã biết đừng tao cũng chẳng cần giấu làm gì. Không những tao giết nó mà cả đứa con mà cả đứa con hoang trong bụng của nó nữa đấy. Nghe đến đây lý như không thể tin vào tay của mình. Đó là những lời nói từ người phụ nữ trước mặt mà anh gọi bằng mẹ. Nhìn qua bà ta với một thái độ đỏ hoe mà nói được vài tiếng. Tại sao? Tại sao hả? Lúc này ở nhà của Liên, người đàn ông gầy gò đang khề nệ ôm từng bó củi đi vào sân. Từng bước đi nặng nhọc khiến cho ai nhìn vào cũng xót xa. Không phải vì những cây cùi kinh nặng, mà là do ông nặng gánh nợ, nặng vì bao lời cay nghiệt của thiên hạ mỗi ngày đều vang lên bên tai phía trước sân lại có một hoa dâm bổ xuất hiện một hình bóng mờ ảo đứng đó đưa mắt nhìn về phía của ông đó chẳng ai khác chính là vong hồn của liên đứa con gái bất hạnh bị cả nhà chồng sát hại từ linh hồn cho đến cả thể xác hình dáng đó đứng đó một lúc lâu rồi từ từ biến mất vào khoảng không vô định xem ra lần này gia đình của bà lương phải chịu thảm kịch không hề nhẹ Hôm sau vừa thức dậy bà lưng ra gọi lý hỏi xem anh ta khi nào về lại dưới nhà. Nhưng gọi mãi không thích đâu. Bà đi ra kiếm mấy đứa khác thì cũng chẳng tìm được ai. Đi vào nhà ngồi trên ghế tự nói một mình. Cái đám này chắc rủ nhau đi chơi rồi. Lớn xác rồi mà chẳng đứa nào nên người cả. Đang ngồi nói chuyện thì một dáng người lướt nhanh qua phía sau lưng. Nhưng có linh cảm làm cho bà ta giật mình quay lại. Vì cứ nghĩ là con của mình. Nhưng không thích ai Vừa định con này uống trà tiếp Thì bất ngờ một cái đầu thò ra Hai đôi mắt nhìn rồi thụt vào rất nhanh Bà vẫn không sợ mà nghĩ là mấy đứa con gái đang chiêu chọc Tổ cha chúng mày chưa định dọa ma tao được hả mau ra đây tao biểu coi Vừa nói xong thì tiếng cười khúc khích vọng ra Bà lại đắc ý khi lật tẩy được chiêu trò của mấy đứa con Thì quay lại uống trà rồi nói thêm Mấy anh chị ra đây cho tôi nhờ tiêu việc coi Vừa nói xong thì nghe rõ tiếng bước chân đi ra Nhưng để mãi lại chẳng thấy ai Mà tiếng bước chân mỗi lúc một lớn Cứ như người đó kế sau lưng vậy Bà ta quay lại định chửi tiếp Thì cứng họng không nói được nên lời Mà lúc này phía sau chẳng có ai Nhưng tiếng bước chân dọa ấy Cho nên không có chuyện nghe nhầm Bà ta lớn tiếng hỏi Nè mấy anh chị có muốn thân già này vào trong mời ra không hả Bà cái trò trẻ con cũng đem ra dọa tao hả Dạ mẹ gọi con Một giọng nói ký bên tai làm cho bà giận mình quen lại. Nhưng rồi ánh mắt của bà mở to miệng há hốc, không thể nói được nên lời, Bà chỉ biết run rẩy được mấy chữ. Bậy bậy. Rồi tẹt xuống đất mà lết ra ngoài. Thế nhưng không hiểu sao lúc này cánh cửa bên ngoài tự động đóng sầm lại rất mạnh. Làm cho bà tăng hết lên trong hoàng sợ. Nhưng cho dừng lại ở đó, lúc này một mớ tóc từ trên trần nhà thả xuống. Rồi tự đồng thắt thành một cái thỏng lầm. bà ta nhìn cảnh đó sợ hãi đến nỗi ngất đi cả nửa giờ sau thì bà ta cũng lại phát hiện ra bản thân của mình đang trông lơ lửng trên không dù có cố gắng thế nào cũng không thể gỡ ra được trong lúc cố gắng tháo gỡ mái tóc đã quẳng trên cổ của mình thì bất ngờ một khuôn mặt máu me cũng từ từ xuất hiện khi nhìn thấy bà ta la làng khuôn mặt kia lúc này đang bay lơ lửng từ trên trần nhà xuống bóng cái miệng mở ra Cái lưới rơi ra lơ lửng trước mặt Mẹ gọi con có gì không Giờ thì máu trong miệng cứ chảy ra ảo ạt Nhưng đáng sợ nhất là máu đó không rơi xuống đất Mà nó lại chảy ngược vào trong miệng của bà ta Cái miệng càng nói thì máu lại càng nhiễu Đến nỗi mà bà lưng lúc này như đang bị ai đó nhấn xuống nước Cầu thêm cái mùi hôi tanh nồng nặc Làm cho bà ta không thể nào chịu đựng được nữa nhưng bấy nhiêu làm sao vừa với sự tàn độc của bà đã làm trước đây lúc này thì bà đỏ đang ngất đi một lần nữa nhưng rồi một cảm giác đau thấu xương khiến bà ta phải bừng tỉnh trong hoang mang nhìn lại thì lúc này cả thân hình đang bị một người phụ nữ tóc xõa Chờ kín hít khuôn mặt không ngừng dùng đinh đóng vào chân tay nỗi đau đó khó ai mà chịu đựng được nhưng có lẽ giờ đã đến lúc bà ta phải nhận lại Nỗi đau của bản thân đã gây ra cho người khác. Cho nên lúc này dù đau đến chết đi sống lại, vẫn không thể nào thoát ra được. Sau khi hai chân bị vô số cây đinh to dài đóng chặt, bà liền lên tiếng. Mày là ai? Sao dám hành hạ tao thế này? Người phụ nữ kia từ từ quay lại rồi một cơn gió thoảng qua, làm nhiều mớ tóc bay qua một bên để lộ ra một khuôn mặt đang phân hủy trông rất đáng sợ. Vô số dòi bò và cả thịt bị thối rữa Công ngừng rơi xuống mặt của bà Lương Khi nhìn thấy được khuôn mặt đó Thì mà ta kinh hãi mà hỏi trong run sợ Mày, mày là con Liên Dạ con Liên đây mẹ Mẹ có thoải mái khi bị đóng đinh vào người không Thả cho mẹ đi Mẹ biết lỗi của mình rồi Đến giờ mẹ mới nhận ra lỗi của mình chưa hết trò vui nữa đâu Mẹ cứ đợi đi Vừa nói xong thì từ đâu một dòng nước nóng từ trên cứ như vậy đổ xuống mặt của bà giờ thì không còn từ ngữ nào có thể diễn tản được nỗi đau này mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây một con dao đưa lên dạch một đường rất sâu vào mặt khiến cho máu chảy ra rất nhiều vẫn chưa vừa lầm ngay lầm tức một lần bị rạch nữa và muối cũng bắt đầu được dắt vào vết rạch đó sau đó thì vô số nước nóng cứ như vậy được xối xả lên mặt Làm cho cả khuôn mặt lúc này bị phòng sưng lại nhìn rất kinh dị Cái như vậy bà ta bị vong hồn của liên hành hạ trả tấn Đến khi không còn hơi thở nữa Lúc này đã là gần trưa Mấy đứa con mới về tới Còn đang nói cười nên không hay mẹ của mình đã bị giết Phải qua một lúc thì lành mới đứng lên để đi vào xem là gì Mới bước tới trước cửa phòng thì cái mùi hôi tanh sọc thẳng vào mũi Khiến cho cô tẩy vội ra nôn Đứa em thấy như vậy đến hỏi thì lành nói Nè sao vòng cổ mẹ hôi thối vậy chứ Cứ như là có con gì đó chết lâu ngày vậy ngà không tin liền đáp Bà có bị điên không hả? Tới qua mình ngủ có mùi gì đâu Sao lại bảo là hôi thối chứ Thế vậy thì ngã bước vào để xem có chuyện gì Mà bà chị này nói như vậy Nhưng khi mở cửa thì thấy bà Lương đang nằm đó Còn liên tiếng nói chuyện Lúc này ngã đi vào rồi nói mẹ coi cái bà lành kia dám nói mẹ ở bẩn dám nói mẹ ở bẩn bốc mùi làm cho chị ta nôn thốc ra ngoài bà lương liền nhẹ dặm chắc là nó người đừng mùi chuột chết đấy mà thôi hai đứa đói bụng chưa mẹ xuống dọn cơm cho ngài như không tin hôm nay mẹ của mình lại dịu dàng đến như vậy nhưng lại vô tư nghĩ bà bây giờ không trông chờ được hai thằng con trai cho nên thay đổi cưng chiều hai cô con gái Thế mẹ đi ra dọn cơm thì cô nàng liền chạy vội ra trách người chị. Em nói chị bị gì rồi, may mà mẹ không giận, chứ không thì hiểu số phận thế nào rồi chứ. Lúc này bên trong bà Lương đang dọn cơm xong, liền kêu hai đứa con vào ăn. Cả ngày chạy vào thì thấy trên bàn đầy những món ăn ngon, khiến cho ngay cô nàng ăn một cách như bị bỏ đói. Hai cô gái này đâu có hay, người phụ nữ đứng bên cạnh chẳng phần là mẹ mình như trước. Và càng không thể biết được những món ăn trên bàn kia toàn bộ là thịt sống và sâu bò cốc nhái. Nhìn hai cô gái ăn ngon lành, còn bà ta thịt đứng bên là một nụ cười ma quái. Sau khi càng hay ăn xong bà ta liền tiếng. Hai người ăn ngon miệng không? Ngà lúc này liền hồn nhiên. Lần đầu tiên con thấy mẹ nấu ăn đấy, mà công nhận mẹ làm ngon thật. Mà thịt này là thịt gì sao ngon vậy hả mẹ? À, đó là thịt của tao đấy. nghe bà nói vậy hai cô gái cứ nghĩ rằng mẹ mình trêu cho nên lành quyết định quay qua để trêu lại thì bất ngờ kinh hãi thét lên bởi lúc này bà lương không còn nguyên vẹn như trước mà toàn thân toàn máu me khuôn mặt thì sưng phủ lên có chỗ thì mất hết thịt thấy cả xương ngài cũng quay lại nhìn thì kinh hãi té xuống đất mà không lan được nữa bà ta từ từ đi tới gần rồi nói Mà con ăn thịt của mẹ có ngon không? Để mẹ làm tiếp cho các con ăn nhé. Nói rồi bà ta dùng tay gỡ miếng xa đăng bong chốc kia ra khỏi cơ thể. Mà bắn lên mặt hai cụ con gái. Khiến cho họ phải thét toán lên trong vô vọng. Lạnh lúc này nhưng hiểu đồ ăn mà họ ăn có gì đó không phải. liền nhìn xuống bàn mới táo hỏa rồi không ngừng nột mửa. Cứ như vậy cả hai không còn để chạy. Chỉ có thể nằm đó để cho bà ta đưa từng miếng da thịt của mình vào miệng của hai người. Qua một lúc lâu cả hai người con bị treo lên khỏi mặt đất. Lúc cả hai nhận ra thì cả người bị bà ta dùng hai cái móc sắt cắm sâu vào da thịt rồi treo lên. nỗi đau quá khủng khiếp với hai cô gái. Nhưng có lẽ đã có một sức mạnh từ thiết lực vô hình làm cho hai cô nàng chẳng thể nào ngất đi. Mà phải tỉnh để cảm nhận được nỗi đau thể xác. Cái xác của bà Lương đang cầm con dao đi từng bước đến hai cô gái Rồi dùng dao rạch từng miếng thịt trên người Sau đó thì bỏ vào miệng nhai Còn hai cô gái lúc này chỉ biết chịu đựng nỗi đau trong im lặng Lúc này lại nhìn qua em gái mà kinh hoàng Bởi miệng của cô em kia đã bị bà dùng kim khâu lại Lúc này cô tâm mới hiểu nguyên nhân tại sao cả hai không thể la lên đau đớn Cái như vậy Mà cả ba mẹ con của bà Lương đã chết trong đầu đớn mà bản thân mình từng gây ra cho đứa con giàu tội nghiệp khi trước. Hai ngày sau khi Lý quay trở lại để nói chuyện với bà về quyết định của mình, do mấy ngày nay, suy nghĩ Lý thấy mình quá vô tâm khi không chăm sóc được người vợ, mà còn nghĩ oan cho cô nên quyết tâm tự giã trần tục để quy y, mong giúp giảm bớt được phần nào tội lỗi mà bản thân và mẹ của mình gây ra. nhưng vừa bước đến cửa thì bóng anh cảm nhận được một cảm giác khó tả xuất hiện các nhà đóng kín cửa còn trên mái nhà thì rất nhiều quả cứ đứng trên đó nhưng mà tại sao lại có một mùi lạ xuất hiện khiến ai đi ngang qua cũng phải cảm thấy khó chịu lấy liền mở cửa chạy vào để xem chuyện gì nhưng không ngờ cảnh từng trước mắt khiến anh chết chân tại chỗ đó là ba cái xác đang phân hủy thịt ra bị cắt từng miếng nằm khắp nơi lúc này căn nhà chẳng khác nào một nơi bẩn thỉu dùng để chứa xác chết sau khi thấy anh về mở cửa nhiều người dân hiếu kỳ cũng đi vào xem thì tất cả phải bỏ chạy ra ngoài mà nôn bởi cái mùi xác thối thì ai cũng biết nó khó người như thế nào còn ở đây thêm máu và thịt bị cắt ra từng miếng nằm khắp nơi thì thử hỏi ai có thể chịu đựng được nỗi kinh hoàng này lấy biết mẹ cùng anh đã gặp chuyện cho nên đã cố gắng hết mức đi tìm kiếm xem có được hy vọng nào không thế nhưng rồi cái anh nhận lại chỉ là ba cái xác bầy nhầy nằm chẳng chỉ đên nhau lì cứ nghĩ rằng họ bị cướp vào nhà giết chết cho nên đi ra rồi đến tiếng gọi ai biết được hung thủ tôi sẽ trả cho người đó một trăm lượng vàng. các bọn bà tím đứng đó rồi lên tiếng nè ông chủ tôi nghĩ chuyện này không phải do con người làm đâu chẳng ai có thể tàn độc đến mức độ đó các nè ông nên kiếm thầy về xem cho Lý liền ngạc nhiên rồi hỏi thím nói sao Chẳng phải do người làm thì ai vào đây làm chứ Bởi người nghĩ ma quỷ có thể xuất hiện Ở nơi đông đúc như vậy được sao phải lại trước giờ có ai từng Bị ma quỷ giết hại chứ Và thím đó lại nói tiếp Tuy là trước giờ chưa từng Có chuyện ai bị ma quỷ giết hại Thế nhưng mà ông nghĩ Ai đủ can đảm để giết người Rồi cắt thịt ném khắp nhà thế kia Với lại chúng tôi ở đây chẳng nghe thấy tiếng kêu la Hay là tiếng động nào từ nhà ông Vậy kẻ đó là người thì ai làm được Tuy anh không tin vào chuyện này do ma quỷ làm Nhưng mà lời của bà thím kia nói cũng không phải không có căn cứ Cứ nhìn vào hiện trường đất đồ làm cho ai can đảm lắm cũng kinh sợ Đến đó mà suy nghĩ mãi về chuyện của nhà mình bị sát hại Thì lúc này vô tình có một sư thầy đi ngang qua Nhìn vào trong nhà rất lâu Anh cũng tò mò xem thầy làm gì tiếp theo Tuy nhìn một lúc thì ông lại đi thẳng vào bên trong. Đúng nơi bà xác chết một lúc rồi bắt đầu thở dài. Lúc này Lý chạy vào giường hỏi. Thầy bước được chuyện gì phải không ạ? Nếu đừng xin cho con biết chuyện này do người hay ma quỷ gây ra. Sư thầy kêu anh ra ngoài rồi mới chịu nói. Chuyện người nhà con bị mất mạng như vậy đều do nợ mà ra. Nếu như con người ta chịu suy nghĩ trước khi làm thì sẽ không có thảm cảnh đau lòng như vậy. Thôi khi nợ đáng hết mọi chuyện cũng hết, con hãy lo đưa thầy ma đi trồn cất đi. Ông định quay lưng đi, thì anh liền nắm tay lại rồi văn xin. Thầy ơi, xin hãy nói rõ đi, nhà con trước giờ có làm gì ác với ai đâu, sao bây giờ lại bị như vậy? Thầy lúc này liền hỏi lại, thầy con không muốn nhớ hay là con quên thật? Nói rồi ông đưa tay lên đầu của anh thì bất ngờ lý đứng chết chân, đôi mắt mở to không còn cử động gì nữa. Không ai biết anh ta bị gì, còn Lý thì đang thấy được cảnh tượng năm xưa nên bị cả nhà chồng hành hạ. Từ cảnh tượng đau đớn và tội nhục, cứ như vậy liên tiếp xuất hiện, khiến cho Lý phải quỳ xuống đất đứng không vững. Lúc này có cả cảnh tượng khi anh đang ân nái với cô gái khác thì nghe tiếng đầm. Giờ thì anh hiểu vì sao hôm đó anh nghe tiếng mà không có ai. Nhưng hiểu được sự trả thù của người vợ, anh đành nằm vật ra đó chẳng còn thiết sống. Cứ như vậy mà Lý dần chìm vào một vực thẳm vô đáy. Lý cứ thấy mình bị rơi mãi, rơi mãi, càng sâu, càng tối tăm Đến nỗi anh cũng chẳng thể thấy hay là cảm nhận được sắc quan của mình. Nhưng bên tài của anh lại nghe tiếng sư thầy nói. trầm luân trong kiếp đọa đầy, ngàn năm chịu đựng đắng cay tuổi hơn. Cứ như vậy Lý không thể nào biết này thoát ra được nữa. Lúc này anh chỉ còn mỗi một cảm giác như đang bị rơi. Còn mọi thứ xung quanh chẳng còn gì khác. Cuối cùng anh liệm đi. Chẳng biết anh đã rơi xuống bao lâu. Khi anh mở mắt ra thấy bản thân của mình đang nằm tại một nơi âm u mà quái. Xung quanh chỉ toàn là một màu. Còn bên tài văng văng tiếng kêu là đầu đớn thành khóc. tối hơn từ bốn phía vọng lại. Cái đáng nói hơn là anh không thấy được điểm tựa nào cả. Cái như đây là một nơi vô tận. Lý cứ như vậy đi mãi đi mãi. và người bạn đồng hành trên con đường vô tận này chính là những tiếng ghét đầu đớn kia sau khi sự việc đáng sợ đó xảy ra hương người con dâu hiện tại của bà lương bỏ về nhà cha mẹ còn căn nhà ấy chỉ cũng hiểu được nguyên nhân cho nên cho người làm đốt bỏ Giờ thì mọi người đều hiểu nỗi oan của liên suốt mấy năm qua cha của liên đã đến nơi cô bị chôn kia đem hải cốt về nhà của mình để an táng hương tùy hùng giữ với nhiều người Nhưng trước sự tàn đồng của gia đình người chồng Làm với người con dâu trước Thì chị ta cũng kinh sợ Và thương cho thần phận nữ nhi Vì thế quyết định tặng lại cho gia đình Của Linh mười mẫu đất Mà bà Lương đang có Còn tiền bạc của nhà bà ta thì Hương Cũng đem chia cho tất cả người dân trong làng Rồi làm cho Linh một ngôi mộ lớn Như một phần an ủi vong linh Còn riêng về Lưu Người con út trong nhà nay chỉ là một kẻ điên loạn Hắn lần là khắp đầu đường xó chợ Bởi bao nhiêu lời chỉ dù đánh đập của thiên hạ, giống như họ đã làm với cha mẹ của Liên Nam xưa. Thiên hạ là vậy đấy, họ chẳng cần biết mình đúng hay sai, chỉ cần biết thấy gì không vừa mắt lọt tai thì lên tiếng phán xét, bởi họ cho mình cái quyền được xét xử tất cả mọi thứ.